đám bạn cá cược ngày nào lên lớp cũng háo hức chờ tin khôi. Chúng nó hình như không thấy tiếc tiền thì phải, hay chúng nó đang coi thường mình thật. Khôi càng nghĩ càng ức khi nhìn những cái bĩu môi, cái ánh mắt liếc xéo coi thường anh sẽ chẳng làm nên trò chống gì đâu. đã gần một tháng trôi qua mà chẳng thấy tin tức gì. Ba ngày nữa là tròn một tháng hết hạn cá cược. để xem khôi có làm nên bước ngoặt cuộc đời của mình không nào. Khôi. Tao nghĩ là mày bỏ cuộc đi là vừa. Chưa hết hạn nên bọn tao đồng ý không bắt mày đền đâu. Coi như xí xóa vậy. Rào nói vẻ thông cảm. Thì trước giờ nó vẫn vậy mà. Bọn mày đánh giá nó cao quá thôi. Có phải bọn tao nói nó đâu. Tự dưng nó nói ra đấy chứ. Kìa khôi, tao nói có đúng không? Chúng mày không phải khích đều tao. Tối nay tao sẽ tỏ tình với nàng. Mặt khôi đỏ như gấc. Hai bàn tay nắm chặt vẻ quyết tâm. Sĩ diện của một thằng con trai Chưa từng có một mối tình vắt vai Khiến anh không thể nào chịu đựng được Những lời nhục nhã kia Dù gì cũng hơn 20 tuổi rồi Chưa từng nắm được bàn tay con gái Chưa đừng nói là tỏ tình Nhưng thì sao chứ Là tại mình chưa nói thôi Chưa như mình à, ối cô thèm thuồng ấy Không phải Thục đã từng nói Cô gái nào may mắn Mới được làm bạn gái của mình sao Những lời nói của bọn bạn kia Chỉ là ghen ăn tức ở với anh mà thôi Lời nói của Thục mới là chân lý Khôi tự chấn an bản thân mình Hơn nữa, mình có cảm giác Thục có để ý đến mình Chắc chắn là cô ấy thích mình Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý đi ăn với mình Nói chuyện riêng trên trời dưới đất với mình Lại còn đi xem phim vào tối thứ 7 với mình nữa chứ Thôi nào, mày còn 3 ngày nữa để suy nghĩ Có muốn lấy số tiền này không? Bọn Tào đã quyền góp sẵn rồi đây này rào lấy ra một cọc tiền 500.000 mới có đặt lên trên bàn Trời ạ, là thật sao? 10 triệu đồng, nó là 10 triệu đồng đấy. Những tờ tiền 500.000 nghìn như ánh sáng chói lóa vào mắt Khôi. có muốn lấy hay không, để bọn tao còn chia lại. Mật cổng bỏ mẹ ra. Khôi chụp lấy cọc tiền, mắt quát lên. Số tiền này sẽ thuộc về tao. ấy ấy, từ từ đã. Chuyện đâu còn có đó, cứ phải rõ ràng trắng đen mới được. Bao giờ mày nhận được cái gật đầu của nàng, thì bọn này nhá, đưa không thiếu một xu Dào chặn lấy tay Khôi Không cho anh cầm lấy cọc tiền đi Được, tao thề với bọn mày Trong ngày mai, cả trường này sẽ biết Thục là bạn gái tao Khôi nghiến răng, Hàng chân mày vảnh lên cương nghị Như thể quan vân trường trước giờ sung trận Đầy dũng mãnh Như thường lệ, chiều Khôi lại có mặt Ở thư viện, nhưng hôm nay Anh đến sớm hơn cả 30 phút Khi mọi người còn chưa ai đến Anh ngồi xuống trước bàn Thục hay ngồi Miệng lầm nhầm Học thuộc lại những lời tỏ tình Anh đã thức cả đêm hôm qua Viết ra giấy Phải chuẩn bị thật kỹ vậy cho chắc Khôi biết mình đứng trước thục hay bị bối rối Nên phải học thuộc từng chữ nữa mới được Chỉ còn vài ngày nữa thôi Vụ cá cực này mà thua Thì cái mặt anh sở Mà tìm cái quần đội lên đầu Đừng hòng nhìn mặt ai nữa Hôm qua đã mạnh miệng tuyên bố thế còn gì Trai nam nhi Lời nói nặng tựa thái sơn Một khi đã nói ra thì không thể rút lại được Khôi hóp bụng Thở thật sâu lấy lại ý chí Anh Khôi Cái giọng trong trèo ngọt như mía lùi của Thục Khôi không cần ngừng mặt lên Cũng biết được là ai rồi Anh giật nảy mình Thục, thục đến rồi à Vâng anh đến sớm vậy À cũng không có việc gì Nên đến sớm tí Tay Khôi run dày Vo tròn tờ giấy trong tay đến nát nhào Phụng thoáng nhìn ra vẻ lạ lùng Của Khôi hôm nay Nên không hỏi nữa mà vào thẳng vấn đề chính luôn Hôm nay bạn em cho cặp vé Mời nghe buổi hòa nhạc của nó biểu diễn Không biết anh Khôi có thích nghe saxophone không nhỉ Có Ờ tất nhiên là có chứ Tôi rất thích nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn Vậy thì may quá Tối anh Khôi đi cùng em được chứ Được, ờ, tất nhiên là được Khôi vội nhận lời ngay Không biết có phải ông trời Đang tạo cơ hội giúp mình không nữa Khôi vừa mừng vừa có chút lo lắng Hình như có chút khó thở nữa Cả buổi chiều hôm ấy Cả đầu óc và chân tay Khôi Cứ như kiến cắn bứt rứt trong người Không thể chịu đựng nổi Thục thỉnh thoảng cũng liếc thấy Khôi như vậy Tùm tìm cười Rồi không biết Anh chàng này có làm nên cái trò chống gì không đây Khôi lần đầu tiên ngỏ lời Muốn đến nhà Thục chở cô đi Nhưng cô từ chối Cô nói chưa đến lúc thích hợp Khôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời Hai người hẹn nhau ở công viên, Khôi ăn vội bát mì, rồi đầu tư hẳn cả mấy trăm nghìn ra quán cắt tóc làm đầu. Mái tóc rắn tít hàng ngày được cắt tỉa rồi tạo kiểu rẽ mái lệch, đúng chất sinh viên lãng tử. Da rẻ cũng được đắp mặt nạ láng mượt hẳn. Cái mặt sáng hẳn ra, nó cứ như tài tử điện ảnh ấy. Đúng là cái da cái tóc là góc con người, các cụ nói có cấm sai bao giờ. Khôi chỉ thay đổi kiểu tóc và chăm sóc da một cái mà diện mạo thay đổi hẳn 360 độ, chứ trả phải 180 độ nữa. Khôi vừa tắm vừa ngắm mình trong gương, xem bộ hài lòng lắm, đến anh còn không nhận ra bản thân mình nữa cơ mà. Đúng là không có người đàn ông xấu, chỉ có người đàn ông biết tự mình làm đẹp. Khôi nhìn vào gương, rồi tự tập cho cái tư thế cười, sao cho nam tính cuốn hút nhất, mà anh vừa học ở trên mạng, người ta dạy. Ngoại hình đẹp sẽ khiến con người ta tự tin hơn nhiều. Với hòa nhạc lúc 8 giờ thì 7 rưỡi Khôi đã có mặt ở công viên với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Cái này là do thằng bạn cùng xóm trọ tư vấn. Nó không biết Khôi cá cược mà chỉ biết hôm nay là ngày anh tỏ tình với người đẹp. Thục đến đúng 8 giờ kém 15, đường từ công viên đến nhà hát chỉ cách 10 phút nữa. Thục luôn đúng giờ, không sớm quá cũng không trễ quá. Sớm quá thì lại lãng phí thời gian, trễ quá thì không tôn trọng đối tác của mình. Thục luôn rõ ràng và sòng phẳng như vậy. Khôi vừa thấy Thục thì chân tay bỗng buồn rùn, nhưng vẫn cố tự động viên mình quyết tâm lên. thường nghĩ đến mới sợ, trước khi đã vào việc rồi chắc sẽ không sợ nữa. Nghĩ vậy nên anh xua đuổi hết tất cả ý nghĩ trong đầu mình mà tiến đến chỗ Thục, chỉ bó hoa tặng cô. Tặng Thục, hy vọng Thục thích hoa hồng. Thục nhìn Khôi, thấy diện mạo thay đổi đẹp trai hẳn ra thì khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh và chút ngạc nhiên. Anh chàng này cũng có tiến bộ rồi đây Cảm ơn anh Khôi Hoa hồng thì cô gái nào cũng thích hết Thục đón lấy bó hoa từ tay Khôi Ngắm nghía rồi khen Anh Khôi biết chọn hoa thật đấy Toàn những nụ chớm nở Thế mới giữ được lâu anh ạ à. à ừ Khôi bắt đầu bối rối khi được khen Thấy vậy Thục liền dục Thôi mình đi kéo muộn anh À mình đi thôi Khôi lùi lại nhường Thục đi trước rồi chạy theo sau Hai người đến nơi Thì buổi hòa nhạc cũng vừa mới bắt đầu Thục giới thiệu người bạn của mình cho Khôi nghe Nói là bạn Nhưng lớn hơn Thục 2 tuổi Là con của một nghệ sĩ nổi tiếng Từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc Lại được bố mẹ định hướng Và giúp đỡ nên thành công sớm Ban đầu Khôi có chút khó chịu Vì Thục có vẻ như tầng bốc Anh chàng này thái quá Anh đang ghen Có ai mà lại thấy dễ chịu Khi bạn gái mình khen một thằng con trai khác chứ Nhưng sau khi nghe bài nhạc đầu tiên Anh đã phải công nhận, anh ta là một tài năng âm nhạc thực thụ, chứ không phải nhờ danh tiếng của bố mà thành danh. Khôi cũng có chút hiểu biết về thể loại nhạc này, nên hai người có vẻ tâm đầu ý hợp. Họ say xưa, đắm chìm vào âm nhạc, Khôi dường như quên hẳn cái mục đích ban đầu của mình trong buổi tối quan trọng này. Đúng là cái gì quá hay thì nhanh kết thúc, mới đó mà đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Buổi hòa nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Thục cũng tiến lên sân khấu tặng hoa cho bạn mình. Một bó hoa cô đã chuẩn bị sẵn chứ không phải bó hoa của Khôi tặng cô. Bước ra khỏi nhà hát, Khôi dường như quên mất việc chính rồi. Anh vẫn mãi say xưa về buổi hòa nhạc của người nghệ sĩ tài năng kia. Xem ra lần này mình lại phải tự đẩy thuyền một mình nữa rồi. Thục thầm nghĩ hôm nay đã mất công chuẩn bị bành bao thế mà chẳng thu hoạch được gì sao. Thụng biết thừa ý định của Khôi. Khi lần đầu nhìn thấy anh trong bộ dạng hoàn toàn khác, lại còn tặng hoa cho cô nữa chứ. Ai chứ riêng Khôi thì Thục chỉ nhìn qua đã biết anh muốn làm gì rồi. Cô chờ đợi mãi vẫn không thấy Khôi đả động gì đến vấn đề tài chính. Cứ mãi vẩn vơ chuyện bên lề. Gần đến đoạn đường vắng hôm nọ bị cướp, Thục cố tình đi chậm chậm lại. Sắp về đến nhà em rồi. Thục gợi ý, ôi nhanh vậy sao? À, để tôi đưa Thục qua đoạn đường vắng này nữa nhé. Khôi hồn nhiên nói Vẫn không thấy anh ta nói gì đến chuyện kia Dường như đã quên mất vụ cá cược rồi thì phải Đi một đoạn đường nữa Cuối con đường vắng Sắp đến quãng đường đông người Thục dừng hẳn lại nói Thôi đến đây được rồi, em về đây À, ừ, Thục về nhá Khôi ẩm ừ Có vẻ luyến tiếng điều gì đó Vâng, vậy em về Thục quay đi, khôi định với tay gọi cô lại Nhưng lại không dám Thục trần trừ ngoái đầu lại Anh Khôi, không có gì muốn nói với em sao Tôi, tôi Khôi lắp bắp như gà mát tóc Nếu anh không có gì nói với em Thì em về đây Vâng Thục có chút thất vọng quay đi Lòng buồn rười rượi. Bao nhiêu hy vọng Cứ tưởng tối nay chuẩn bị kỹ thế rồi Phải tạo được sự kiện gì chứ Thục lắc đầu ngán ngầm Chẳng lẽ anh ta chỉ được đến thế thôi sao Thục Thục dừng lại đã Chiếc xe dream đỏ của Khôi bất ngờ vượt lên chặn trước đầu xe Thục. Khôi bước xuống xe, tiến lại gần Thục, lấy hết can đảm nói. Thục, tôi rất thích Thục, Thục đồng ý là bạn gái tôi nhé. Thục quay mặt đi, cô giấu nụ cười muốn bật ra. Trong lúc trang trọng như thế này mà bật thành tiếng cười thì vô duyên quá. Thấy Thục quay mặt đi, Khôi hơi hoảng. Chết rồi, cô ấy không chấp nhận mình, thế thì toi rồi. Trời ơi là trời, phải làm sao đây? Lỡ cô ấy sau chuyện này nghỉ chơi với mình luôn thì làm sao? Mình có phải là dại dột quá không? Hay là bọn kia nó cố tình chơi mình? Chết mẹ rồi, sao để chúng nó dắt mũi thế này? Hàng trăm câu hỏi với những hậu quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Thục nhìn gương mặt xanh rớt như tàu lá chuối của Khôi. Không nhịn cười được nữa mới bật thành tiếng. Thục, Thục. Khôi càng sợ hãi. Anh nghĩ Thục đang cười chê mình. Hai tay run lên, mặt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa. Anh không biết phải nói gì, làm gì trong tình huống chớ treo này. Anh làm gì mà run ghê vậy? Thục nhìn thẳng vào mắt Khôi nói. Em đồng ý. Hả? Khôi như được ai đó bế bổng ra khỏi vũng bùn, ngập ngụa nãy giờ. Thục nói gì cơ? Thục đồng ý làm bạn gái tôi sao? Không phải anh muốn như vậy ư? Muốn? Ờ tất nhiên là muốn chứ. Khôi mừng quá, túm lấy tay Thục. Điều chưa từng thấy đối với Khôi. Khôi chưa từng chạm vào tay. Bất cứ người con gái nào kể cả Thục Em đã chờ câu nói này của anh Lâu lắm rồi Thục khẽ nói Thật sao Khôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Không ngờ Thục lại đồng ý ngay Càng không ngờ là cô ấy Lại có thể bạo dạn nói ra câu nói này Tôi tôi cảm ơn Thục rất nhiều Khôi áp tay Thục lên ngực mình Một cách vô thức Thục vẫn để yên tay mình trên ngực Khôi Cô cảm nhận được Tình cảm của anh chàng này là chân thật. Chỉ có khôi là không hề nhận ra. Anh đang lẫn lộn giữa vụ cá cược tiền bạc và tình cảm của mình. Được rồi, từ nay em sẽ là người yêu của anh. Anh có thể đến nhà em được rồi. Thật ư, cảm ơn Thục nhiều lắm. Vậy từ ngày mai, Thục sẽ là bạn gái tôi nhé. Thục sẽ không ngại nếu tôi công khai ở điều này với mọi người chứ. Không ngại, có gì đâu mà ngại. Mình yêu nhau trong sáng mà. Thục lắc đầu cười. Ôi, ông trời ơi, cảm ơn ông nhiều Khôi mừng suýt rơi nước mắt Ngước mắt lên trời nói Trời ạ, thụp nhìn Khôi mà không thể nhịn cười được nữa Anh chàng này không phải ngốc Mà là quá ngốc rồi Vậy tối nay, Thục cho phép tôi đưa Thục về nhà nhé Được, nhưng trước hết Anh phải thay đổi cách xưng hô của anh đi đã Cứ Thục với tôi nghe xa cách chết đi được Thục bĩu môi hổn dỗi Ôi, tôi, à, à không Anh, anh xin lỗi Anh, anh vui quá mà mà quên mất. Khôi cười ngượng, để anh đưa em về nhé. Khôi đổi cách xưng hô một cách rất ngọt. Thục nhìn Khôi khẽ gật đầu đồng ý. Khôi nhảy cẫng lên vui sướng. Vậy là kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Ngày mai, bọn chúng nó chắc chắn sẽ lác mắt cho coi. Thục nhìn Khôi lác đầu. Đúng là đàn ông, chỉ là một đứa trẻ to xác chả biết xấu cảm xúc gì cả. Nhưng mà cô lại thích cái vẻ chân thật này của anh. Chuyện Khôi và Thục yêu nhau chỉ trong một ngày mà cả trường đều biết. Tất cả là nhờ cái chùm loa phát thanh của đám bạn Khôi. Đương nhiên, tiền trao cháo múc, bọn giao đã đưa đủ 10 triệu không thiếu một xu. Nhưng mà trước khi đưa, họ còn bắt Khôi ra mắt người yêu cả đám mới tin. Khôi tự tin người thật việc thật nên đồng ý ngay. Một buổi cà phê được hẹn ngay vào buổi trưa sau khi đi học về. Họ quá háo hức không thể chờ đợi được đến tối. Khôi có gọi điện hỏi ý kiến thục Không ngờ cô cũng đồng ý gặp bạn anh ngay Khỏi phải nói Cả đám mắt chữ A mồm chữ O Há hóc miệng ngạc nhiên Nàng ngoan ngoãn thế á Trông kiêu kỳ vậy cơ mà Thằng Khôi nó có bí quyết gì Mà khiến nàng dâm dắp nghe lời vậy ta 99% thằng Khôi đã cưa đổ được nàng là đúng rồi Chả ai nói với ai Nhưng người nào cũng phải công nhận điều đó Buổi ra mắt người yêu của Khôi Diễn ra suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi Thục rất biết cách làm người yêu tự hào Cả đám đương nhiên phải tâm phục khẩu phục Số tiền cà phê hôm đó Là do Khôi trả Đương nhiên nó chẳng si nhê gì So với số tiền 10 triệu Mà anh sẽ nhận được sau chầu cà phê này Khôi được thể lên mặt với đời Bọn con trai trong lớp thì phục sát đất Đám con gái còn nửa tin nửa ngờ Không nghĩ Khôi lại có người yêu đẹp như Thục Có vài cô thẩm thích Khôi Thì buồn hẳn đi không tham gia vào công cuộc bản tán này. Sinh viên nam trong trường thì càng khó tin hơn. Biết bao anh chàng hơn hẳn Khôi mà Thục cũng có thèm nghĩa một cái đâu. Sao lại đi yêu một thằng chả có gì nổi bật như Khôi ngoài cái mắc á hoa đầu vào của trường chứ? Nhưng giờ có nói gì thì nói, Khôi đã trở thành người yêu của Thục, cô nàng tân hoa Khôi của trường kinh tế. Chính cô cũng công khai điều đó rồi còn gì. Từ ngày yêu Thục, Khôi bỗng nhiên chăm chút ngoại hình hơn, đẹp ra hẳn, Nhưng không vì thế mà việc học hành bị chảnh mạng đâu nhá. Thục học rất giỏi, về chuyên môn thì thua Khôi đôi chút, nhưng về vốn hiểu biết rộng các môn thì Thục giỏi hơn Khôi. Cả hai người lại cùng có sở thích đọc sách, ham học hỏi, nên kết quả học tập của Khôi ngày càng cao. Vốn hiểu biết cũng sâu rộng hơn, các mối quan hệ cũng nhiều nữa. Thục đưa Khôi đi gặp bạn bè của mình, Khôi bắt đầu được tiếp xúc với các mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn, bó hẹp trong trường, và mấy đứa học sinh anh dạy kèm. Một tuần ba buổi dạy thêm, Thục cũng sắp xếp ngày dạy thêm của mình chung với ngày của Khôi để hai người có cùng ngày nghỉ đi chơi. Cuối tuần nào, họ cũng dành một buổi chiều đi ăn cùng nhau và buổi tối đi chơi. Thục điều chỉnh lại cả chế độ sinh hoạt của Khôi. Bình thường buổi chiều sau khi đi học về là ăn tối, đi dạy về ngủ. Buổi sáng thì ngủ đến 7 giờ, ăn sáng xong thì đi học. Trưa lại mài đúng quần, trên thư viện đến chiều mới về. Thỉnh thoảng đi được buổi đá bóng thì về nằm ê ẩm mất ngày vì không quen vận động. Ăn uống bữa được bữa cái mà chủ yếu là mì tôm. Có hôm còn không nấu sôi pha cho tử tế mà ăn sống rồi uống nước lọc cho no bụng. Bữa nào sang sang hơn tí thì đi ăn cơm quán. Thỉnh thoảng mới ăn cơm ở nhà. Chế độ ăn uống và học hành làm việc như vậy khiến Khôi gầy gò và nổi nhiều mụn. thục đến phòng trọ của Khôi, quan sát một lượt. Anh ở có một mình. Nên có những cái bất tiện Nhưng cũng có những cái tiện Khôi không gọn gàng Nhưng cũng được cái sạch sẽ Quần áo chỉ vứt vừa bãi tí thôi Chứ không chất đống Bát đũa vẫn rửa sạch sẽ Úp gọn trên giá Nói chung Người như Khôi vẫn có thể điều chỉnh lại được Khôi mặc quần áo dài thì nhìn còn được tí Nhưng ở nhà mặc quần đùi Thì trông thật khó coi Hai cái chân gầy gò xương sầu Đầu gối củ lạc như kẻ đói ăn Thục nhìn Khôi một hồi rồi nói anh phải tăng cân cho cân đối mới được chứ anh gầy quá rồi. Hả? Khôi hơi ngại với người yêu. Anh nhìn xem chân anh còn bé hơn cả chân em. Thục giơ cái ống chân mình so với Khôi Khôi càng thấy càng ngại ngùng hơn đúng là chân anh còn bé hơn chân cô thật. Anh không cần ngại đâu chúng mình là người yêu của nhau rồi phải cùng nhau tốt hơn chứ. Đúng không? À ừ ừ Khôi gãi đầu, hai tay đỏ lựng lên vì xấu hổ Thực ra anh rất đẹp trai, chỉ có điều hơi gầy tí thôi. Nghe người yêu khen mình, Khôi vừa thấy vui lại vừa thấy xấu hổ. Từ nay, buổi sáng ấy em sẽ gọi anh chạy bộ cùng, buổi chiều bận thì thôi, chiều nào mà không bận thì anh cùng em vào phòng tập thể dục. Đồ ăn thì đi chợ mua bỏ tủ lạnh nấu ăn, hạn chế ăn quán và ăn mì gói, được chứ? Hả? Khôi bất ngờ khi người yêu nói kế hoạch thay đổi nếp sống sinh hoạt của mình. Anh nghe em chứ? À... Ừ, anh nghe em. Khôi buột miệng. Tự dưng anh thấy mình cứ như thể Bị Thục bỏ bùa mê vậy. Cô nói cái gì cũng à ư, rồi nghe lời luôn. Thục mỉm cười hài lòng. Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé. Hôm nay anh phải ngủ sớm, không được thức khuya đấy. Tí nữa, em với anh đi chợ. Để em chỉ cho anh mua thức ăn. Lần sau anh cứ đến chỗ đó mà mua. Khôi ngẩn ra nhìn Thục. Lòng thì hoang mang, nhưng miệng thì cứ ở ở vâng vâng lời cô giam giáp. Chiều thục dẫn khôi đi ra khu chợ dân sinh gần nhà trọ của khôi nhất, cô chỉ cho anh cách chọn rau, cá thì thế nào cho tươi. thường nên đi chợ vào buổi sáng là tốt nhất. sau đó làm quen với mấy cô bán cá, bán rau ở chợ, rồi dặn khôi lần sau cứ đến đấy mà mua cho đỡ bị hớ. khôi cứ vâng vâng dạ dạ đến tội. mấy cô mấy chị cứ tưởng thục dẫn chồng đi chợ câu đấy. bữa cơm đầu tiên thục nấu cho khôi, cô kêu anh phụ mình, rồi nhìn cách nấu lần sau mà học. Không biết nấu có thể gọi cho cô hoặc lên mạng Thời đại bây giờ Cái gì cũng có sẵn trên mạng để mà học hỏi hết Có điều mà mình có chịu khó hay không thôi Khôi ăn cơm rất ngon miệng Ăn hết cả 3 bát không chút ngại ngùng Không biết có phải vì đi nhiều mệt Nên ăn nhiều Hay vì thục nấu ăn ngon quá Hoặc cũng có thể thục cho anh cảm nhận được Cái mùi vị gia đình ở quê Mà 3 tháng rồi anh chưa được về Khôi cũng không rõ nữa Nhưng anh thích Anh thấy hạnh phúc và ấm áp Vì rằng có chút áp lực khi bên cạnh cùng Thục. Sáng hôm sau, nghe lời Thục, Khôi đã dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị chạy thể dục. Vừa đi xong đôi giày thì Thục tới. Cô mặc một chiếc quần sóc đen, đôi giày thể thao sneaker trắng, chiếc áo thun trắng, mũ lưỡi chai khỏe khoắn và xinh đẹp. Còn đẹp hơn mấy cái cô thường quảng cáo trên tivi nữa. Khôi ngẩn người nhìn Thục, cô gái này là người yêu của mình sao? Đến giờ, Khôi vẫn không còn tin vào sự thật, đang sờ sờ trước mắt. Đi thôi anh." Thục giúp Khôi, "À ờ, em chạy trước đi." Khôi hơi run run lùi lại để Thục chạy trước, Thục dài bước, từng bước chân dãi rất, Thục dài bước, từng bước chân chạy rất nhẹ nhưng gọn, rất khoát và khỏe mạnh. Tầm được 10 phút thì Khôi bị hụt hơi, chắc do không quen với việc chạy bộ nên anh đuối dần. Nhưng Thục thì hình như chẳng có dấu hiệu gì của mệt mỏi, cô vẫn tươi tỉnh mặc dù mồ hôi vẫn túa ra thành từng giọt ướt hết cả cổ áo, đẫm cả khuôn ngực Khôi chịu hết nổi rồi nên buộc phải dừng giọng anh gọi Thục, hụt cả hơi không thành tiếng Thục ngoái lại đằng sau thấy Khôi đang đứng cúi xuống thở dốc cô vội chạy lại anh đứng thẳng lên, hít sâu rồi thở ra, được rồi nếu mệt thì anh dừng lại, đừng có cố quá Khôi xấu hổ khi thấy mình thì cứ như con mèo hen ấy còn Thục thì cứ phơi phới ra chẳng thấy dấu hiệu mệt nhọc gì cả đàn ông đàn an mà như thế này á thì nhục quá thục biết ý nên nói tiếp anh mới tập nên thể lực còn yếu chưa quen không nên cố sức khi nào thấy mệt thì dừng lại tầm một tuần sức anh sẽ bền dần đấy thục lấy chai nước đưa cho khôi anh nhấp môi chút đi ngụm nhỏ thôi khôi cầm lấy bình nước từ thay thục uống từ ngụm nhỏ sức cũng dần hồi phục thục chú đáo quá khôi không thể tưởng tượng ở đâu ra lại có một cô gái hoàn hảo như vậy Chưa thấy cô có nhược điểm gì Mà bản thân mình thì lại đầy nhược điểm Làm sao mà xứng với nàng ấy chứ Khôi thầm hổ thẹn với chính bản thân mình Được rồi Hôm nay mình tập đến đây thôi Mình đi bộ một đoạn nữa rồi về Anh nhớ ăn sáng đầy đủ đấy nhé Không là đối sức, không có sức mà học đâu Khôi nhìn Thục Cô gái này giống như thượng đế ban xuống cho anh Để anh hoàn thiện bản thân mình vậy Mấy ngày hôm sau Mỗi buổi sáng Khôi cũng dậy sớm chạy thể dục cùng Thục Tuần 3 buổi Thục kéo Khôi vào phòng tập ghim tập thể hình. Khôi làm quen, rồi kết bạn với một nhóm thanh niên cũng tập thể hình trong phòng tập. Họ bày cho anh cách tập, cách ăn uống sao cho khỏe mạnh và lên cân cho cân đối với thân hình của mình. Tự dưng Khôi bị nghiện cả món này, anh chăm chỉ hơn. Khôi lột sang thành một anh chàng mới chỉ trong vòng 4 tháng trời kể từ ngày yêu thục. Anh tăng hẳn 6 cân, da bớt mụn, người săn chắc, tóc thai gọn gàng, dáng dấp ngon nghẻ hẳn. Đám con trai chưa hết lác mắt ghen tị Thì đến đám con gái thầm thì ngưỡng mộ Không biết thục có phép thần thông quảng đại nào Khiến cô có thể thay đổi một trời một vực như vậy Nói lột xác trở thành người khác Cũng không hoa tí nào Khôi tự tin hơn Ăn nói cũng trôi chảy hơn Không còn ú ớ Hay gãi đầu gãi tai như trước Không những thế Thành tích học tập còn vượt lên đứng đầu khoa Chào ôi, bao nhiêu là thứ tốt Cứ dồn đến một lúc như vậy Ông trời có phải chăng là đang yêu ái anh quá mức? Rào, ban đầu thấy còn vui vẻ cười đùa chọc Khôi, nhưng sau đó thấy vận may liên tiếp đến với Khôi như vậy thì cũng thấy khó chịu làm sao ấy. Lòng đố kỵ nổi lên, hắn ta ngầm so sánh mình với Khôi. Về ngoại hình, hắn ta hơn hẳn Khôi lúc trước, dáng cao giáo, ưa nhìn. Nhà tuy ở tỉnh lẻ nhưng cũng có điều kiện, được bố mẹ thuê cho hẳn một ngôi nhà nguyên căn để ở, chứ không thèm ở trọ như Khôi. Vậy thì cớ gì? Khôi lại được yêu ái hơn hắn ta vậy chứ. Trở lúc không có ai trong lớp, Khôi đang ngồi học bài, giao lần mò hỏi chuyện. Khôi, mày yêu thục thật đấy à? Ơ, mày không thấy sao mà còn hỏi? Tao chưa từng thấy cô gái nào lại hoàn hảo như nàng. Xinh đẹp, giỏi giang, lại còn đảm đang nữa chứ. Nói tóm lại, nếu mà có thang điểm 100, thì tao chấm nàng đúng 100 điểm, không có điểm trừ. Khôi tự hào bày tỏ, vậy mà tao cứ nghĩ... Mày tán đổ nàng chỉ vì lời cá cược 10 triệu đồng Nếu mà nàng biết được Chắc thất vọng lắm nhỉ Khôi chết đứng với câu nói của Giao Đúng thật, đúng là mình tán nàng Vì lời thách đấu 10 triệu kia Trời ơi Lỡ nàng biết được thì làm thế nào bây giờ Khôi thấy hoang mang vô cùng Cái môi cứ giật giật vì sợ Vô tình nói ra điều gì bí mật Liêng thấy Khôi có vẻ bẩn thần lo lắng Giao khẽ mỉm cười không nói nữa Thôi, tao về nha mày Không nói gì nữa, giao cảm thấy trong lòng có chút thỏa mãn. Tự dưng hắn trở nên có ý nghĩa ác độc với thẳng bản thân của mình. Chính bản thân hắn ta cũng không hiểu mình nữa, chỉ thấy rất hà hê khi nhìn thấy Khôi không thuận lợi. Chiều, Thục mắc công việc đột xuất ở trường ngoại ngữ nên không đi tập cùng Khôi được. Cô có nhắn cho anh, thỉnh thoảng cô vẫn nghỉ như vậy. Khôi đã quen với công việc tập luyện nên không vấn đề gì. Thục học xong xong hai trường nên việc học có nặng hơn Khôi một chút. Khôi đến phòng tập một mình Đám bạn cùng tập đã có mặt ở đó Thấy Khôi đến Họ vui vẻ chào hỏi nói chuyện Thực ra ban đầu Họ tiếp cận với Khôi vì Thục Nhưng sau thấy anh chàng này Cũng hay hò ra phết Nên thành thân Thục là khách quen của phòng tập này Thục cũng có lời gửi gắm họ hướng dẫn Khôi Nên ngay từ ban đầu Khôi cũng không gặp vấn đề gì lắm trong phòng tập Không có Thục Khôi thấy hụt hẵng hẳn Cả buổi tập cứ như người không có sức vậy Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Thục, nụ cười khích lệ của Thục lúc anh tập quá mệt. Tự dưng Khôi thấy sợ, lỡ như Thục biết được sự thật, thì sẽ như thế nào đây? Tất cả sẽ tan thành bong bóng xà phòng. Tất cả, mọi thứ anh đang có bây giờ thật đẹp, thật lung linh. Anh chưa bao giờ có được cảm giác mình thật quan trọng, được yêu thương và được người ta nhìn bằng con mắt nể nang thế này. Và nhất là anh chưa bao giờ Thấy bản thân của mình có giá trị như lúc này cả Tất cả những thứ đó Chính là do Thục mang lại Nó giống như là một giấc mơ vậy Nhưng nếu đó là giấc mơ thật Thì anh không muốn tỉnh dậy một chút nào cả Khôi về phòng trọ Chân tay dẹo dã Dù hôm nay không tập nhiều như mọi hôm Anh nằm sóng xoài trên giường Không kịp thay quần áo Mồ hôi vẫn còn đang nhễ nhại Chỉ kịp với tay bật cái quạt cóc trên đầu giường cho mát Khôi nhớ Thục Thật sự rất nhớ. Cảm giác nhớ nhung này anh chưa từng có với một cô gái nào. Trước đây khi học lớp 10 anh cũng từng thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng lớp. Cô ấy xinh xắn dịu dàng. Anh cũng từng ước ao có ngày được nắm tay nàng được cải bông hoa phượng đỏ thắm lên mái tóc dài cùng nhau đi tản bộ dưới sân trường đầy nắng. Những nhớ nhung thấp thỏm của tuổi học trò đó là cô gái duy nhất anh yêu cho đến bây giờ. Nhưng nó lại không giống cái cảm giác Lúc này mà anh đang nhớ về Thục Già riết, cuộn rào dâng Như dòng nước xiết Rồi bắt chợt vỡ quả tan đi Rồi lại cuộn lên từng đợt Có phải anh đã yêu Thục rồi không? hồi tự hỏi bản thân mình hàng chục lần trong đầu Nếu không yêu cô nhiều như vậy Thì anh đâu lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế này Chỉ cần thú nhận là xong Dù sao anh cũng lấy được 10 triệu rồi Cô ấy đã nhận lời yêu anh Có nghĩa là anh đã thắng cược Được đàng hoàng cầm 10 triệu chẳng có gì sai trái ở đây cả. Còn chuyện cô có yêu anh hay bà bỏ anh đâu có quan trọng gì với anh chứ. Nhưng không, nó lại không đơn giản như vậy. Anh đau, anh sợ hãi, anh vò đầu bứt tay đến nỗi rất cần nắm tóc trong tay. Trời đất ơi, mình đang làm cái quái gì thế này? Khôi nhắm mắt, cố xua đi cái ý nghĩ như mây đen rằng kín tâm trí anh lúc này. Khôi đang nói chuyện với đám bạn cùng lớp thì đột nhiên thục đi tới. Gương mặt giận dữ, hùng hổ tiến về phía Khôi. Thục dùng hết sức tát vào má Khôi. Chào ôi, cánh tay nhỏ bé mà sao sức lượng mạnh thế? Khôi chảy cả máu miệng ra ngoài, cả đám sừng sốt nhìn anh. Đồ đều, anh dám lừa tôi. Thục quát lên, mắt trừng trừng nhìn Khôi, rồi quăng cái mảnh giấy ký kết trong vụ cá cược 10 triệu đồng nếu như tán đổ em Thục. Có cả chữ ký của Khôi hẳn hoi. Chết tiệt, đứa nào dám đưa cái này cho cô ấy chứ? Khôi tái mặt chửi thầm. Thục nhìn anh, môi cánh chặt, mày cau lại, ánh mắt như hai tên lửa sẵn sàng bắn vào trái tim anh bất cứ lúc nào. Thục, không phải như em nghĩ đâu. Anh không cần giải thích. Thục hét lên vào mặt Khôi. Ngay từ ngày hôm nay, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Thục hất cánh tay của Khôi ra, khỏi người mình rồi đi thẳng. Khôi chạy theo nếu cô lại, nhưng Thục vốn là một vận động viên chạy bộ siêu đỉnh. Những sải bước của cô đi nhanh gấp đôi người thường, không phải vừa đi vừa chạy mới có thể kịp nếu tay cô lại. Thục, Thục ơi, tránh ra! Thục quải cánh tay mình, hất tung cánh của Khôi ra, không thèm nhìn anh lấy một cái, mặt lạnh như băng bỏ đi. Khôi bị Thục hất cho một cái khá mạnh, loạn troạn suýt ngã. Nếu như trước đây, thì cái thân hình gầy gò như cỏ hương toàn xương sẩu của Khôi bị Thục hất cho ngã lăn quay ra đất rồi. Nhưng từ ngày yêu Thục, chăm chỉ tập thể dục thể thao, ăn uống khoa học đều đặn nên tăng cân. Sức khỏe cũng không hề hấn gì cho lắm. Ê Khôi, mày việc gì phải chạy theo cầu xin nó? Chẳng phải chúng ta chỉ cá cược thôi hay sao? Nó nhận lời mày là được rồi. Đúng đấy, đàn ông mà cầu xin tình yêu của phụ nữ ấy, thì nhục lắm. Mày làm thế là mất mặt con trai K42 thương mại điện tử lắm đó nha. Khôi quái đầu nhìn lại đám bạn đang cợt đùa trêu chọc anh. Ánh mắt nụ cười dễu cợt đó. Không khiến anh bị tự ái Bằng trái tim anh đang rất đau đớn Chúng mày biết cái gì mà nói Tao yêu cô ấy Tao yêu cô ấy thật lòng Chứ không phải vì 10 triệu của chúng mày Hiểu chưa hả Khôi hét lên rồi bất ngờ choàng tỉnh dậy Mồ hôi vã ra như tắm Mặc dù cái quạt vẫn bền bỉ Chịu khó kêu do do bên mình Hóa ra là mình đang mơ sao Khôi vuốt mặt mình Để lau những giọt mồ hôi Đang từ chán lăn xuống mắt cay xè Tại sao mình lại sợ hãi thế này chứ? Mình lo lắng đến mức gặp ác mộng luôn rồi. Chẳng lẽ mình yêu cô ấy thật rồi sao? Không phải, mà là rất yêu, yêu vô cùng mất rồi. Hồi tự vấn bản thân mình, đến bây giờ anh mới nhận ra mình yêu Thục là thật, chứ không phải là vì 10 triệu đồng kia. Trời ơi, tại sao lại dại dột vậy chứ? 10 triệu đó có đáng cho một tình yêu đẹp như mơ này sao? Không, Thục ơi, anh yêu em, anh không thể để mất em được. Khôi như đang đấu trí với chính bản thân mình Trong cái mớ dối rắm Do chính mình tạo ra này Không được Mình phải chủ động khai thật với cô ấy mày ra Còn một chút hy vọng Anh cũng phải thử để cứu vớt mối quan hệ này Anh không thể mất cô ấy được Cái bụng đi tập về đã cạn năng lượng Nà lại không được nạp vào Nên giờ nó réo ẩm lên Khôi nhớ đến lời dặn dò của Thục Không được để bụng quá đói Định đứng dậy úp bát mì để ăn thì lại nhớ đến lời dặn tiếp theo là hạn chế ăn mì. Anh dám dắp nghe lời cô dù chỉ là trong trí nhớ. Lê lết, đi đến cửa tủ lạnh, lấy hộp thịt chữ đông, đã dã đông dưới ngăn mát ra, bắc nổi lên bếp, xảo qua với mấy lát dưa leo, dưới một bát cơm nguội ngồi ăn. Khôi đang tốt dần lên, cả về nề nếp, sinh hoạt, lẫn tinh thần là nhờ thục. Anh hoàn toàn không muốn mất đi cái hạnh phúc trời cho này. Cũng không hẳn là như vậy, Ông trời ông cho thật, nhưng cũng do anh đấu tranh rồi hành động khó khăn lắm mới giành được trái tim của người đẹp. Anh không thể để nó tuột khỏi tay mình dễ dàng như vậy được. Nghĩ đến đây, miệng thì đang lạo nhạo nhai cơm mà nước mắt cứ ứa ra. Trời ơi, anh khóc sao? Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Chào ôi, mối tình này sao mà oan trái quá vậy? Anh cứ tưởng nó chỉ có trong phim hay trong chuyện thôi chứ. Sao nó lại xảy ra với anh thế này? Khôi cố nuốt miếng cơm vào bụng cho có năng lượng chiến đấu. Ngày mai, nhất định đi gặp cô ấy để nói rõ sự thật. Thời gian bây giờ cấp bách lắm rồi. Để trôi qua một phút giây nào thì càng nguy hiểm phút giây ấy. Tình thế cấp bách như lửa bốc cháy. Nó đang bùng bùng bốc lên trong tâm trí anh. Khôi nhìn vào màn hình điện thoại. Đã 10 giờ tối. Giờ này chắc cô ấy đang học bài. Khôi đánh đo mãi mới nhắn tin cho Thục. Sáng mai em rảnh không? Mình gặp nhau được không? Vài giây sau, đã có tin nhắn của Thục ngay. Có chứ, sáng mai em qua nhà anh, chạy về thể dục cùng anh mà. Không, ý là anh có việc muốn nói với em. Thì đằng nào mình chả gặp nhau để chạy thể dục, lúc đó anh nói cũng được mà. Nhưng chuyện này quan trọng lắm, anh sợ, sợ gì chứ? Cái anh này, thôi đừng có nghĩ linh tinh nữa, học bài xong rồi ngủ đi, mai gặp. Em phải tranh thủ làm cho xong cái bài luận này đã. Ừ, vậy em làm đi. Khôi biết. Thục đang tập trung học bài Nên không muốn nhắn tin làm phiền cô nữa Điện thoại đã tắt từ lâu Mà Khôi không tài nào ngủ được cứ nhắm mắt lại là thể nào cũng mơ thấy Bị ăn một cái tát vào má Mà khổ nỗi toàn vào cái má bên trái Đến nỗi nó sưng veo cả lên trong giấc mơ Ngủ mà cứ bị ăn tát thế này Thà không ngủ còn hơn 4 giờ sáng Khôi đã bật dậy nhìn đồng hồ Mắt cay xè vì hôm qua mãi mới nhắm mắt lại được Chắc được hơn tiếng đồng hồ chứ mấy Chả biết làm gì hơn Anh lại nằm trên giường Lắng nghe từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức Đang ỉ ạch chạy trên bàn học Đúng 5 giờ Nó bất ngờ gieo chuông báo Khôi cứ tưởng như đến giờ mình ra pháp trường vậy Anh mặc quần áo thể dục Mang giày vào chờ Thục sẵn ở cổng 5 phút sau thì Thục đến Thấy Khôi đang đứng ở cổng Thục dục Đi anh Khôi bất giác chạy theo Thục một cách tự nhiên như nó phải thế Kiểu nghe lệnh quen rồi Chỉ cần nghe thấy tiếng là tự khắc làm theo Khôi đã được rèn luyện thể lực 4 năm tháng rồi Nên sức bền khá hẳn Không vừa chạy vừa thở phì vò như trước nữa Đến công viên Thấy một hàng ghế đá còn trống Khôi chạy tiến lên gần Thục Kéo tay cô nói khẽ Thục, mình nghỉ một lúc đi Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em Nhìn điệu bộ vò đầu bứt tay của Khôi Thục đã đoán ngay từ đầu có chuyện gì rồi Vâng, vậy mình vào kia đi anh Thục chỉ chỗ cái ghế đá còn trống bên cạnh hồ Khôi lẽo đẽo đi sau Thục Như một đứa trẻ con biết lỗi Đi theo mẹ chịu phạt Thục ngồi xuống trước Khôi vẫn đứng không dám ngồi dáng điệu rất là khổ sở kia anh ngồi xuống đi chứ Khôi vét sạch sự can đảm Và đẩy lòng tự trọng còn lại Của một thằng đàn ông sang một phía Ngồi sồm dưới đất Tự tay tát vào mặt mình rồi nói Thục anh là kẻ có tội Anh biết khi nói ra điều này Chắc chắn em sẽ rất giận anh. Anh không mong em tha thứ. Chỉ mong em hiểu cho anh. Anh thật sự là một thằng đàn ông hèn mạt. Thục, Thục ơi, anh... Thục thấy Khôi cứ liên tục tát mặt mình, dù là rất khẽ, dáng điệu thì khổ sở rằn vật, hai mắt sưng lên, quần mắt thâm như gấu trúc, tóc thì xù lên, không thèm trải như mọi khi. Cô đoán chắc chắn anh chàng có chuyện gì đó rất khủng hoảng rồi, nên ôn tồn nói... Được rồi, anh cứ nói cho em nghe. Em sẽ phân xử giúp anh. Em không phải là đứa hồ đồ. Anh biết mà, đúng không? Nghe Thục nói, hồi có thêm chút can đảm. Anh, anh thật sự xin lỗi em. Anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi cá cược 10 triệu đồng để tán đổ em. Thật sự, anh không phải vì 10 triệu đó mà tán em đâu. Anh thực sự rất thích em. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng không dám ngo ngoe gì cả vì anh biết phận mình Chắc chẳng thể nào được em ngó ngàng tới đâu. Chỉ tại bọn nó khinh thường anh. Chúng nó thách anh. Anh thực sự không phải vì 10 triệu đó mà tán em đâu. Thục ơi, anh xin lỗi. Xin em hãy bỏ qua cho anh. Anh sẽ trả lại 10 triệu đồng cho chúng nó. Chỉ mong em đừng bỏ anh. Thục à, anh... Anh thật sự... Khôi cuốn quýt cầm tay Thục cầu xin dối rít Nhưng thật lạ là Thục chẳng tỏ một chút bất ngờ hay tức giận gì cả. Cô chỉ tủm tỉm cười rồi đùng đỉnh nói. Được rồi, anh ngồi dậy đi Thế anh nghĩ 10 triệu đó Ai đưa cho đám bạn của anh khối chố mắt ngạc nhiên nhìn Thục Anh không hiểu cô đang nói gì nữa Như thế là sao Thục, anh chả hiểu cái gì cả Thục nhìn người yêu cười Thì anh cứ ngồi lên đây đã nào Thục ngồi dịch sang một bên Kéo tay người yêu ngồi xuống cạnh mình Thục, em nói đi Như thế là sao hồi lầy lầy cánh tay Thục dục rã Được rồi Anh cứ bình tĩnh Em cứ tưởng anh có chuyện gì cơ Làm em lo mãi theo anh chưa chuyện kia thì em nắm trong lòng bàn tay rồi Cái chuyện 10 triệu kia Em biết trước rồi sao Chứ anh nghĩ 10 triệu kia Là của bọn bạn anh cho anh thật á Không phải sao Là của em đưa cho bọn họ đấy Thục vừa nói xong Thì Khôi đứng phát dậy Nhìn cô như một sinh vật lạ Cái gì Của em đưa cho bọn họ ư Là sao Anh không hiểu Em càng nói thì anh lại càng dối dắm Thục Chuyện này là sao em Khôi cuốn cuồng hỏi người yêu Thục thì vẫn rất là thủng thẳng Vừa nói vừa cười Thì anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi đã Thục lại kéo Khôi ngồi xuống gần chỗ mình Anh nghĩ đi Nếu không có 10 triệu đó Cộng với lời thách đấu cá cửa của bọn họ Liệu anh có đủ dũng khí để tán tỉnh em không Há Khôi lại há hốc miệng nhìn Thục Thì ra trong vụ này em là người đứng sau tất cả Là em lừa anh đúng không Lòng tự trọng của một người đàn ông trỗi dậy Khôi tự ái sầm mặt lại Ơ chứ không phải anh hẹn em ra đây Để xin lỗi em mà. Lúc nãy còn suýt quỷ xuống cầu xin em tha thứ cơ mà Thì lúc đó anh cứ tưởng Là mình có lỗi với em thật Ai mà biết được em đứng sau vụ này Thao túng tất cả chứ Em coi thường anh đúng không Là em đang đùa dỡn tình cảm của anh đúng không Anh cứ nghĩ đi Nếu anh cho rằng em đùa dỡn với tình cảm của anh thật Thì thôi vậy Chúng ta chia tay nhau từ đây Thôi cũng đã muộn rồi Em phải về chuẩn bị đi học đây Thục khá bình tĩnh Nhìn đồng hồ rồi đứng dậy quay đi Chưa được ba bước chân Cô đã vội chạy theo Túm lấy tay cô ôm chầm lấy Thục anh xin lỗi là anh sai rồi Anh không muốn mất em Em nói đúng nếu em không làm như vậy Thì cả đời này anh cũng không dám hé răng nói lời yêu em Thục anh hồ đồ Là anh có lỗi Em đừng bỏ anh Không có em á Anh không biết mình phải làm sao nữa Phụng bấm bụng cười. Cô đoán là mình phải đếm đến 10 bước chân để anh chàng có thời gian suy nghĩ lại rồi mới chạy đuổi theo cô cơ. Ai ngờ mới vài ba giây đã không chịu được rồi. Thế mà hồi nãy là mặt giận mới kinh. Được rồi, anh đừng có như trẻ con vậy. Em biết, anh thích em. Em cũng rất là có ấn tượng tốt với anh nên em mới tạo cơ hội cho anh tiến tới gần em hơn. Ai là người chủ động hay chủng cuối gì trắng quan trọng. Quan trọng là bây giờ này, chúng ta đã đến được với nhau. Anh cũng đâu phải tự dưng mà có được em, đúng không? Cũng phải chảy vi chóc vẻ lắm chứ, mất ăn mất ngủ, đấu tranh với bao nhiêu người, thậm chí với bản thân mình ghê gớm lắm cơ mà. Cả một quá trình cực khổ như vậy, sao lại từ bỏ em một cách dễ dàng được, đúng không? Hồi nghe Thục nói, mà như thể chính anh đang nói về mình vậy. Không lẽ cô ấy đi guốc trong bụng mình sao? Nói như giới trẻ bây giờ là thao túng tâm lý đấy. Nói là câu nào là trúng phóp câu đó. Hồi nín lặng tâm phục khẩu phục, không dám làm mình làm mẩy như hồi nãy nữa. Thục kể, khi vào trường nhập học, có bao nhiêu là nam sinh viên, nhìn thấy cô trầm trồ ngưỡng mộ, có nhiều người còn cố tình xin số điện thoại, Facebook, Zalo làm quen. Cứ đi qua đám đông, là họ lại túm tụm lại bàn tán. Duy chỉ có Khôi là đứng ngoài cuộc, thờ ơ với sự có mặt của cô. Thục thấy chàng trai này không giống đám đông nên chú ý. Trong đám bạn của Khôi có Bình là bạn học cấp 3 của Thục. Cô đã hỏi Bình về Khôi, Cái hôm anh ấy lên thư viện ngồi một mình là lúc mà Thục đã biết về anh khá nhiều rồi Cô cố tình tiếp cận với anh là để anh tự tin lên, khỏe với đám bạn Khôi cứ như tôn ngộ không bị mắc trong bàn tay Phật tổ vậy làm cách nào cũng không thoát khỏi tay cô Thục quá hiểu Khôi trong khi anh thì chẳng hay biết gì về người yêu cả Người ta nói đây là quy luật bù trừ Khôi với Thục chính là hai mảnh ghép hoàn hảo để bù lại những khiếm khuyết cho nhau Giao đến lớp đã thấy Khôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ, khác hẳn cái thái độ lo lắng đến ngẩn ngơ hôm qua, lúc hắn đả động đến chuyện cá cược 10 triệu đồng. Không lẽ nó quên cái vụ đó rồi sao? Giao thầm nghĩ, không thể, tính nó không phải như vậy. Nó mà có chuyện gì, có mà lo mất ăn mất ngủ ấy chứ. Mình không tin vụ này nó lại không để mắt tới. Suốt tiết học đầu, Giao cứ mãi để ý đến thái độ của Khôi. Anh ta dường như chá có gì thay đổi cả. Thậm chí lại còn vui hơn cả ngày thường ấy chứ. Lạ thật. Trong đầu dao, cứ quẩn quanh những nghi vấn không thôi. Trở mãi cũng đến giờ ra chơi, dao khều khều khôi lại hỏi. Chuyện mày với thụng vẫn ổn đấy chứ? Ừ, vẫn ổn. Khôi vô từ trả lời, dao càng khó hiểu. Hắn ta quyết hỏi cho đến cùng. Thế cái vụ cá cược 10 triệu đồng ấy? Mày định không nói cho nàng biết à? Mà thôi, mày đừng nói. Tốt nhất là lặng lặng mà đi, coi như hết tình cảm. Chứ nói ra chắc nàng tổn thương ghê gớm lắm đấy Người ta mang tiếng gì Cũng là hoa khôi Mà bị một thằng tầm thường như mày lừa cho Thì nhục nhã lắm Giao tỏ ra thông cảm khuyên răn bạn Khôi nghe xong thì vỗ vai bạn cười phá lên Mày khỏi lo Nàng chính là người đứng sau vụ này đấy Nói đến đây khôi mới khựng lại chợt nhớ ra điều gì đó Hình như Có cái gì đó sai sai thì phải Nàng nói là nàng đưa cho chúng mày 10 triệu Để bọn mày cá cược với tao Chuyện này mày phải biết chứ nhở Chúng mày đã cố tình hùa với nàng để lừa tao mà còn giả vờ, hả? Rào há hốc miệng kinh ngạc. Trời ơi, nó đã thú nhận với nàng thật sao? Cái thằng ngớ ngẩn này. Mới nói có thế thôi mà lại lăng xăng nói thật với nàng. Chuyện nàng đưa 10 triệu đương nhiên là Giao biết. Giao chỉ dọa khôi thôi. Hắn ta nghĩ chỉ cần dọa nói ra chuyện khôi vì 10 triệu đồng mà tán đổ nàng thì anh ta sẽ sợ xanh mặt mà tự bỏ cuộc. Tính khôi nhát như cái là vậy. Ai dè nó lại đi hỏi thật. Giờ chẳng những nó biết, sự thật là nàng thích nó trước, lại còn đưa tiền để họ cá cược giúp nó tự tin hơn. Thế con mắt nó còn coi trời bằng vung nữa. Cái thằng trời đánh này, sao ông trời lại yêu ái nó vậy chứ? Giàu nghĩ mà cứ ấm mức trong lòng. Đúng là mèo mù vớ cá rán. Tưởng đâu cái thằng nhát gái thế kia, nghe người ta dọa cho là chạy mất dép. Chứ ai ngờ nó ngu ngờ lại vớ được gái xinh. Này, mày làm sao vậy hả? Khôi thấy dao ngẩn người suy nghĩ, không nói gì thì vội hỏi. Tao còn chưa tính sổ với bọn mày vì lừa tao đâu đấy. Nhưng mà thôi, dù sao cũng cảm ơn bọn mày, nếu chúng mày mà không khích tao, thì tao cũng không đủ dũng cảm để tán đổ nàng. Mười triệu kia là của nàng, giờ vào túi tao, coi như là trả lại cho chủ nó, để chào mừng sự thật đã được khai phá. Chiều nay, tao mời bọn mày một chầu bia tươi, được chứ? Dao vẫn còn bần thần, vì vụ khôi tự dưng vớ bở kia, nên không trả lời anh Khôi cũng chẳng để tâm lắm đến Giao mà đi thông báo với đám bạn thân luôn cả đám bạn phá lên gieo hò. đương nhiên họ cũng chưa biết đã bị lộ vụ cá cược 10 triệu ngoài Giao vì đã hứa với Thục giữ bí mật từ trước rồi buổi liên hoan hôm đó vắng mặt Giao không ai biết vì sao Giao không đến Khôi cũng chẳng để tâm nhiều bởi cái nỗi lo canh cánh trong lòng bị Thục phát hiện đã không còn nữa giữ một bí mật thật là khổ sở Anh đang bật bung lụa cho bỏ mất công bấy lâu nay đã phải bỏ đầu bức tai khổ sở, lo lắng. Từ ngày tập thể thao đều đặn, thể lực tăng, ngoại hình thay đổi nhiều, cơ thể lực lưỡng hơn, hồi cũng tự tin lên hẳn. Hai người yêu nhau cũng đã lâu, nên việc đi chơi về muộn một chút cũng không có vấn đề gì lắm. Thục không phải tiếp con gái liễu yếu đảo tơ hay tiểu thư đài các được quản thúc nghiêm ngặt. Đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ, chỉ được đi đến 8-9 giờ tối là phải về ngay. Từ ngày cấp 3, Thục đã tự lập rồi. Lên đại học thì cô hầu như hoàn toàn tự quyết định mọi việc của mình. Bố mẹ để cô tự lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Họ thường lang thang trên phố đi bộ, vào công viên ăn kem, rồi ngồi trò chuyện như những cặp đôi yêu nhau khác. Yêu Thục, cô thấy đời mình có ý nghĩa hơn hẳn. Được yêu, được nhớ nhung, được giận hờn và không thiếu những pha đến thót tim. Bởi người yêu anh là một người quá thông minh, và mang đến quá nhiều bất ngờ Khôi chẳng bao giờ phải kỳ kèo Thục ngồi thêm một chút nữa bởi Thục luôn hiểu ý Khôi có khi cô chủ động hỏi ý kiến anh có muốn ở lại một chút nữa hay không yêu một cô nàng cá tính thẳng thắn thế này cũng hay đáo để chẳng phải gợi ý hay ý tứ gì cả cứ để nàng tự biết tự quyết chẳng phải mò mẫm tìm mọi cách để làm gì đó cho mệt thân mà thực ra có nghĩ anh cũng không thể nghĩ qua được cái đầu quá thông minh và thấu hiểu tâm lý người khác của Thục Hai người thường chọn xe đạp đèo nhau đi. Thục thích như vậy. Thục nói vừa bảo vệ môi trường, vừa rèn luyện sức khỏe. Tất nhiên là Khôi phải nghe theo Thục rồi. Hôm nay, đi bộ một vòng quanh hồ. Thấy còn sớm, nên hai người đạp thêm một vòng nữa, ngồi uống cốc nước chanh rồi mới về. Buổi tối mùa hè, gió thổi mát rười rượi. Cũng có thể vừa nãy đạp xe nhiều, ra mồ hôi nên mấy mát thế. Thục ngả đầu và lưng Khôi, nằm mơ màng, Thì bất ngờ có hai tên ở đâu chạy ra chặn đầu xe Khôi Đói quá Cho xin mấy trăm ăn bát phở coi Một gã cao gầy Cánh tay xăm trổ Ngồi đằng sau nhảy xuống xe nói Thục giật gấu áo Khôi nói khẽ Bọn nghiện đấy Anh còn mấy trăm đưa cho bọn nó đi Khỏi phiền phức Khôi nghe lời Thục Móc túi quần còn hai trăm nghìn Đưa cho tên xăm trổ Chúng tôi chỉ còn có nhiều đây Tên xăm trổ cầm lấy Khôi định đạp xe đi Thì tên còn lại nháy mắt với tên xăm trổ anh nhìn thấy có mỗi mình Khôi chở một đứa con gái nên dễ hành động lại muốn đòi nữa. Khoan đã, điện thoại đâu? Khôi nhìn Thục, Thục lắc đầu. Đương nhiên là không thể đưa điện thoại cho chúng được. Khôi hiểu ý người yêu, anh nháy mắt với Thục ra hiệu chạy cái đã Chứ tình hình này, một mình anh không thể đối đầu được với hai tên kia. Nghĩ vậy, Khôi giả vờ sờ vào túi mỏ mẫm, chờ hai tên lưu manh không để ý, liền mắm môi cố hết sức đạp thật nhanh. Anh cắm đầu cắm cổ co hai chân vận hết sức bình sinh đạp lấy đạp để được một đoạn thì thấy im im cái xe đạp cũng nhẹ tênh hình như hai tên kia không chạy theo nữa thì phải Khôi đạp chậm lại lấy tay lau mồ hôi không thấy Thục trả lời anh quay lại thì chẳng thấy ai đâu cả Thục cũng không mà hai tên cướp thì cũng không Khôi hoảng hồn nhìn quanh quẩn chỉ thấy bóng tối thỉnh thoảng có chiếc xe máy vụt qua Ôi, Thục đâu rồi Không lẽ cô ấy không nghĩ nhiều được nữa Anh tưởng tượng cảnh Thục bị mấy tên kia dở trò Thì máu huyết trong người như sôi sùng sụp lên Không còn chút sợ hãi nào Khôi lập tức quay đầu xe học tốc chạy Chuyện gì thế này Không tin vào mắt mình được nữa Hai tên cướp nằm lăn lộn dưới đất Không bụng kêu la Thục đang đứng nhìn bọn chúng cảnh cáo Giữ nguyên thế phòng thủ Thấy Khôi chạy đến Cô thu người lại Chỉnh đốn trang phục Phủi phủi cái tay rồi đi lại gần người yêu. Khôi đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm vào hai tên cướp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Em, là, là em, đánh bọn chúng nó sao? Khôi lắp bắp, rõ ràng ở hiện trường, chỉ có thụng và hai tên cướp, bọn chúng bị đánh cho xịt máu mũi, lăn lộn dưới đất, kêu la đau đớn. Thụng thì chẳng hề hấn gì, không phải thục thì là ai chứ, nhưng sao cô ấy lại có thể đánh bại được chúng? Chẳng lẽ cô ấy có võ? Thục cười cười rồi dựa vai Khôi nói Thế anh nghĩ là có anh hùng cứu mỹ nhân Em có võ ư Em vừa hoàn thành kỳ thi trung cấp Huyền đai Tây Quân Đô Hai tên kia nghe xong Cũng nhìn nhau xanh mặt Đúng là hôm nay ra đường Bước chân trái hay sao ấy Gặp phải thú dữ rồi Biết vậy lấy 200 nghìn cho xong Giờ đã bị đánh còn bị lấy lại tiền nữa chứ Đúng là xui xèo Chúng hái mắt nhau lồm cồm bò dậy Khôi thấy vậy hoàng hồn Tưởng chúng đánh lén Thục liền kéo cô sang một bên. Muốn làm gì hả? Khôi anh hùng quát lên. Còn không mau cút đi. Muốn ăn đòn nữa phải không? Từ nay chưa cái thói ra đường ăn cướp đi nghe chưa? Nhất là phụ nữ. Thục chỉ thẳng tay về phía chúng cảnh cáo. Dạ chúng em không dám. Chỉ chỉ tha cho bọn em. Hai tên cúm núm. Rồi canh lúc Thục không chú ý. Chúng bất ngờ bỏ chạy Thục mạng. Cả hai còn chưa hết hoàng hồn vì bị ăn mấy cú sút vào mặt vào bụng của Thục hồi nãy. Được rồi, mình về đi anh Thục tự mình leo lên xe Vòng tay ôm qua eo Khôi Rồi rục anh Khôi Khôi làm theo quán tính Cũng lên xe đạp chở Thục như mọi khi vẫn thế Cứ lời Thục là mệnh lệnh của anh Đang đạp dở Thì bỗng dưng Khôi khựng lại Chống chân xuống quay sang Thục hỏi Chuyện lần trước Có phải em lại đứng đằng sau Để lừa anh nữa phải không Thục giật nảy mình khi nghe Khôi nói cô lừa anh Chuyện gì cô Cái chuyện 10 triệu đồng đó hả Chẳng phải em đã nói rõ với anh rồi còn gì Không phải Chuyện hai tên cướp lần trước Rõ ràng là em biết võ Có phải em lại bày trò thuê chúng đúng không Chứ không dừng chúng nó lại dễ dàng bó đi như vậy Thục mỉm cười Anh á, càng ngày càng thông minh ra rồi đấy Vậy là em dàn xếp chuyện đó đúng không Tại sao em lại làm như vậy Em thử anh có đúng không Khôi có vẻ giận dỗi Mặt hơi căng lên Lông mày cũng dướn lên Thục ít khi thấy khôi như vậy Cô không thấy sợ mà còn cảm thấy hay hay Ngay cả khi giận ý, Cái mặt khôi cũng hài hài không chịu nổi Thục chậm rãi giải, giải thích chứ Nói thử anh cũng đúng Nhưng mà đúng hơn là để anh có cơ hội Cứu mỹ nhân như em chứ Anh nghĩ lại anh lúc đó mà xem Tưởng anh như vậy làm sao mà đấu lại được với bọn chúng Thế mà anh vừa nói Thì chúng nó đã xanh mặt chạy mất dép rồi Hóa ra là em lại lừa anh à Em nói đi Em còn giấu anh làm những chuyện gì nữa Thế anh còn muốn biết chuyện gì? Anh hỏi đi, em sẽ thành thật trả lời hết. Anh... Khôi khửng lại, đang tính là mặt giận. Nhưng nghe Thục nói như vậy, anh không giận được. Thục nói đúng, nếu như không có hai tên cướp đó bất thỉnh lính xuất hiện, để anh lấy hết can đảm dọa chúng bỏ chạy, thì anh cũng chẳng có chút tự tin nào để đứng trước Thục. Ít ra, anh cũng thấy lúc đó mình thật bản lĩnh biết bao, vượt qua cả những nỗi sợ thường ngày để bảo vệ người đẹp. Anh nghĩ lại, Lúc đó chắc Thục đang cười mình Xấu hổ chết đi được Nhưng mà thôi cô ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho mình Không phải vậy sao Cô ấy thích mình nên mới dọn đường sẵn cho mình đi Mình cảm ơn còn không hết đấy chứ Tự dưng Khôi lại nghĩ thông thoáng như vậy Được cái anh chàng này không biết giận dai Nên nói vài câu thuyết phục là lại giãn ra ngay Thục thấy thích nhất Khôi ở điểm này Có lẽ vì không để bụng chuyện gì Nên cái mặt Khôi nó cứ ngơ ngơ ra Vẻ thản nhiên của kẻ không tính toán Nó đẹp dạng người mà ít người có được Thục nhìn thấy mặt khôi nghiệt mặt ra thể dục Nào Anh muốn biết gì nữa nào Nói nhanh không thể chở em về nào Muốn ở đây để chạm mặt thêm mấy toán cướp nữa phải không Em là em hết sức rồi đấy nhá, Mặc ảnh đấy Không không hỏi gì nữa Em làm gì cũng đúng hết Mình về thôi Khôi vội vàng ngồi ngay ngắn lại trên xe rồi bắt đầu đạp Thục thấy thả lòng mình dựa vào lưng khôi Người ta nói Phụ nữ dù thế nào Cũng cần một người đàn ông để dựa vào. Thục biết, người đàn ông này dù không làm nên công to việc lớn gì, nhưng chính cái bản chất lương thiện và hài hài của anh là chỗ dựa tinh thần cho cô. Với Thục ấy, cô chỉ cần có như vậy là đủ. Ba năm sau, Khôi ra trường trước Thục một năm, với tấm bằng đỏ loại yêu, anh được giữ lại làm giảng viên của trường. Thục ra trường ngay năm sau đó, hoàn thành cả hai bằng đại học. Với thành tích khủng và hai tấm bằng đại học trong tay, Tài giao tiếp tốt, ứng xử thông minh Cô được nhận và làm giảng viên Kinh doanh quốc tế của một công ty tư nhân Với mức lương khá cao Họ cưới nhau sau khi cả hai Ổn định công việc Cả hai bên gia đình chẳng có cản trở gì lớn Ngoài việc người ta sầm xỉ Thục giỏi giang Xinh đẹp như hoa hậu Mà lại cưới một anh chàng tầm thường quá Chỉ là giảng viên đại học Cỡ như cô phải lấy đại gia Hay thiếu gia gì đó mới xứng đáng Nhưng ai nói gì thì mặc ai miễn Thục thấy xứng với mình là được bố mẹ Thục không câu nệ con rể có xuất thân nông thôn hễ có người rèm pha tiếc rẻ đứa con gái quý giá mà lại lấy tấm chồng bình thường quá thì ông lại khề khà đáp trả đôi giày dù có đính kim cương đắt giá đến mấy mà không đi vừa chân cũng khiến con người ta bị đau chi bằng cứ chọn cho mình một đôi giày vừa đi là được tội chi phải đi cho đẹp lòng thiên hạ thế là thôi Người ta chẳng dám nói ra nói vào nữa Nhưng mà thỉnh thoảng bà Nhiên Cũng có vẻ sót con gái Vì lấy chồng không được giàu có như con gái nhà người ta Thục chả thiếu gì mối ngon Không giám đốc nọ thì cũng phó giám đốc Trưởng phòng kia Toàn con ông cháu cha có máu mặt cả Đàn bà mà Thỉnh thoảng cũng cạn nghĩ sót con sót cái Nhưng ông thì gạt đi An ủi vợ Con thục nhà mình tính tình độc lập Bản lĩnh không kém gì đàn ông Nó mà làm dâu nhà tài phiệt thì ai kìm được nó Nó có tài, có thể làm ra tiền Thì tội gì phải lụy người ta Hơn nữa, thằng Khôi cũng không phải đứa bất tài Chỉ có điều hơi ngù ngờ một tí Nhưng mà như thế lại hay Nó mới hợp với con thục nhà mình chứ Còn gái mình Chỉ cần tìm một người Có thể khiến nó vui vẻ, an tâm là được Mà thứ đó thì thằng Khôi có thừa Bà Nhiên nghe chồng phân tích Thấu tình đạt lý quá Nên cũng yên tâm gạ con gái đi Vợ chồng thục được bố mẹ vợ Cho một miếng đất xây nhà Tiền xây nhà cũng được ông bà cho vay hơn một nửa. Nửa còn lại là tiền tích cóp của cả hai vợ chồng và một chút bố mẹ Khôi cho. Không đáng bao nhiêu, nhưng cũng là của nạ ông bà cho con cháu. Lương giảng viên của Khôi không nhiều, chỉ đủ chi tiêu ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Thỉnh thoảng anh có nhận mấy dự án lập trình viên bên ngoài, nên có một vài khoản cũng khá nộp cho vợ. Thục chẳng lấy của chồng mà bỏ vào tủ dùng chung. Khi nào anh cần thì dùng, khôi vì thế cũng chẳng có quỹ đen quỹ đỏ gì rất Còn lại khoản vay của bố mẹ chủ yếu là do thục trả. Mà thực ra ông bà cũng cầm là cầm vậy thôi chứ cũng gửi ngân hàng sau này cho con cho cháu hết. Bây giờ thì lấy danh nghĩa cho vay để vợ chồng trẻ tu trí tiết kiệm mà làm ăn. Nhà chỉ có hai đứa con. nguyên em trai thục thì đã đi du học nước ngoài. Tương lai cũng định cư ở đó. Học phí chẳng phải cấp vì cậu ấy đi theo diện học bổng. Từ năm thứ hai Nguyên đã tự đi làm thêm nuôi bản thân không cần chu cấp Thục thì đi học càng chẳng tốn kém bao nhiêu Cô được tuyển thẳng vào trường đại học có học bổng, đi dạy thêm cũng đủ trang trải. Thành ra hai ông bà công chức nuôi con ăn học mà chẳng tốn kém bao nhiêu Năm thứ ba, xây xong nhà cửa công việc cũng đi vào quỹ đạo Thục bàn với khôi chuyện sinh con Hai người đã thống nhất kế hoạch cho đến khi Thục sẵn sàng làm mẹ rồi mới sinh con Thục đã 27 tuổi Cô tính sẽ sinh hai đứa, năm nay sinh một đứa, ba ba tuổi sinh một đứa nữa là vừa, cách nhau năm sáu tuổi là đẹp. Đứa nhỏ sinh thì đứa lớn vừa vào lớp một, nghĩ vậy nên cô bàn với chồng lên kế hoạch sinh con sớm. Nhà ở riêng nên hai vợ chồng khá thoải mái, Thục đi làm cả ngày, Khôi thỉnh thoảng nghỉ buổi chiều nên việc nấu cơm tối thường là do Khôi nấu. Khôi được Thục chỉ dạy cho nấu ăn nên nấu cũng khéo lắm, anh vốn thông minh nên chỉ cái là biết ngay, cũng không có khó khăn. Khôi cũng chẳng nề hà việc giúp vợ nấu ăn hay lau nhà gì cả. Anh rảnh thì làm thôi. Cái tính này, Thục rất là thích ở chồng mình. Ai ương chồng làm vương làm tướng gì thì mặc chứ. Cô chỉ mong muốn có một tấm chồng như Khôi là vừa đủ. Hôm nay Thục về sớm, nên tự đi chợ rồi vào bếp nấu cơm thay chồng. Cố tình mua nhiều hải sản về đái anh. Lâu lâu mới được về sớm một hôm mà. Ăn xong, Khôi nhận trách nhiệm rửa bát, còn Thục chỉ lau bàn bê đổ đi cất. Khôi đeo tạp dề, sắn tay áo rửa bát, coi bộ chuyên nghiệp lắm. Thục nhìn thấy điệu bộ này của chồng thì thích thú vô cùng. Cô lẳng lặng đi lại gần chồng, vòng tay ôm qua eo chồng thì thầm. Mình kiếm em bé, nha anh. Cái gì? Khôi giật mình buông cái đĩa xuống bồn. Thục chớp thời cơ túm lấy anh, hôn lên môi chồng làm là anh lao oai oái. Không phải tự dưng hôm nay, em mua cả ký hầu về bồi dưỡng cho anh đâu nhé. Thục cắn vào môi chồng trêu chọc khôi bị vợ đẩy dồn về một góc bếp, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Không phải là em muốn bây giờ đấy chứ? Không phải bây giờ thì là lúc nào? Thục nhìn khôi, ánh mắt hấp hái trêu chọc. Nhưng nhưng mà anh vừa rửa bát xong. Được, vậy anh đi rửa bát xong đi rồi, rồi đi tắm. Em đi tắm trước, nhớ đấy. Thục mỉm cười nhìn khôi khiêu khích. Trời ơi, nhìn cái điệu bộ ngô ngố của anh chàng mà muốn lao vào cắn cho một phát. Cưới vợ bà bốn năm rồi cứ làm như mình là con trai tân đấy, đụng vào người là cứ luống cuống cả lên, nhưng chỉ là phút đầu thôi, chứ trong cuộc á, rồi lại cứ như một con người khác vậy. Thùng tắm xong, mặc một bộ váy ngủ hai dây màu đỏ thắm mà cô mua từ tuần trước vẫn chưa có dịp mặc. Thắp một cây nến thơm, bật một bản nhạc êm dịu, xong đầu đó rồi nằm trên giường đọc một cuốn sách, hờ hững chờ chồng. Hồi tắm xong, lau người, rồi khoác hở chiếc khăn tắm trên người. Đi vào phòng hai vợ chồng Từ ngày lấy vợ Khôi béo khỏe hẳn ra, Ngực nở, vai rộng, thân hình lực lưỡng Chẳng kém gì mấy anh ghi mơ Trên mấy cái video clip trên mạng khoe cơ bắp Chỉ khác là Khôi chỉ khoe cho mỗi vợ mình thấy thôi Thục biên Khôi đi vào Nhưng giả vờ không để ý Khôi thấy vợ nằm ấm ở trên giường Lòng bỗng trồn rộn Căn phòng thoang thoảng mùi nến thơm Tiếng nhạc dù dương êm ái Ánh sáng dịu dịu Từ chiếc đèn ngủ vàng Mờ mờ, tỏa ra khắp căn phòng lung linh huyền ảo Thục như một nữ hoàng nằm trên giường Vừa kiểu diễm, vừa toát lên vẻ cao quý Khiến Khôi không thể nào cưỡng lại được Khôi bỏ lên giường Rồi vòng tay xoay người Thục lại Lấy cuốn sách từ trên tay cô xuống Thục khẽ cười Chào ôi, trong ánh sáng mờ ảo Khuôn miệng Thục cứ như đóa sen Đang tử tử hé mở Đôi môi hồng ngọt lịm mời chào Dù đã là vợ chồng nhưng Thục chưa lần nào khiến Khôi hết say mê. Thục luôn biết cách làm mới mình, lúc thì dịu dàng e ấp, khi thì cuồng nhiệt mê say, khiến Khôi điền đảo, không lường trước được những việc mà vợ làm. Anh cứ như một ông hoàng, được cô dọn sẵn đường, cứ thế mà hưởng thụ, cứ thế mà say mê. Người ta nói, vẻ đẹp không phải trên đôi má hồng của thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Huống hồ Thục có cả hai, sắc đẹp và sự si tình của Khôi. Khôi vừa dịu dàng và cuồng nhiệt Thục thích nhất cảm giác ngày ở Khôi Anh luôn để ý đến Thục Ngay cả trong những lúc nóng bỏng nhất Anh chiều cô Hiểu cô trong từng ánh mắt, cử chỉ Thậm chí từng nét mặt Khôi thông minh nhưng không biết cách thể hiện Nhưng điều đó không vấn đề gì cả Vì đã có Thục lo rồi Hai cơ thể bắt đầu hòa nhập Và làm một thì đột nhiên Khôi khượng lại Khoan đã Sao vậy? Thục có chút lo lắng nhìn chồng Hôm nay là ngày thứ mấy của em? Ngày thứ 11 Yên tâm em cánh kỹ rồi Em còn cẩn thận thử que dụng trứng nữa Còn 3-4 ngày nữa trứng mới dụng Chắc chắn mình sẽ sinh con gái Không được Khôi bất ngờ rời khỏi cơ thể vợ phản ứng Sao vậy? Anh không muốn sinh con gái à? Không, chúng ta chỉ sinh con trai thôi Thục có chút bực mình Vì không nghĩ là Khôi lại có cái tính cổ hủ như vậy Thì ra Anh còn cái tư tưởng trọng nam khinh nữa à? Anh muốn sinh con trai để nối dõi à? Em không ngờ anh lại lạc hậu như vậy đấy. Thấy vợ giận, khôi vội vàng giải thích. Không phải như em nghĩ đâu, anh rất thích con gái, ông bố nào mà chẳng thích con gái chứ. Nhất lại là một cô gái thông minh và xinh đẹp như em. Thế tại sao anh lại nhất định nói sinh con trai? Thục nghiêm mặt hỏi cho rõ, nếu khôi mà còn cái tư tưởng cổ hủ thế kia, thì chắc chắn đêm nay cho anh ra ghế sofa nằm đấy. Khôi ngại ngùng mãi mới ẩm ở nói ra. Anh nghe nói con gái thì thường giống bố Mà em thấy rồi đấy Anh xấu trai thế này Lỡ như mà con gái nó giống anh thì Hồi chưa nói hết câu Thì thục đạo ôm bụng cười lan lộn Trời ơi là trời Em còn tưởng có chuyện gì cơ Hóa ra là anh lo cái vấn đề vỡ vẩn này Không lo sao Chồng anh thế này Con gái mà giống anh thì tội nó Hồi nhàn nhó mặt nghĩ về mình chả biết anh nghe ở đâu cái thông tin này Mà cứ lo ngay ngay trong đầu từ trước đến nay Hóa ra anh tự ti về bản thân mình đến thế sao Thục nhìn chồng Cô ghé mắt lại nhìn thật kỹ chồng Rồi nâng cằm anh lên nói khẽ Anh không phải xấu trai Anh rất là có duyên Thậm chí rất là đẹp trai ấy chứ Là tại anh không nhìn ra là mình đẹp đấy thôi Anh xem Cái mắt này nhá tuy một mí nhưng mà rất có duyên nhá Lại còn có mà núm đồng tiền nữa chứ Còn gái mà có mà núm đồng tiền Thì khỏi chê Hơn nữa em thế này cơ mà Còn gái em không thể xấu được Thục phải nhìn thật kỹ, rồi mới nghĩ mãi tìm được một vài ưu điểm của chồng để an ủi anh. Nhưng mà da anh đen, tóc lại xoăn nữa. Ông bà mình nói, hàm răng mái tóc là góc con người. Hơn nữa, anh nghe cô giáo dạy sinh nói, da đen tóc xoăn là tính trạng trội, chắc chắn sẽ di chuyển sang con gái của chúng ta. Cái giọng khôi nói đến là tội nghiệp. Thục không ngờ anh lại lo xa thế. Cô phải kiềm chế lắm mới không bật thành tiếng cười để chồng không phải xấu hổ. Anh à, tóc xoăn thì mình ép lại cho thẳng, da đen thì mình có kem dưỡng trắng da. Thời đại bây giờ, thiếu gì cách làm đẹp mà anh cứ lo xa. Với lại em thấy nhá, bây giờ ấy, da nâu đang là mốt của các cô gái trẻ đấy. Khôi nghe vợ nói xong, nghe cũng có lý. Nhưng trong lòng thì vẫn canh cánh nỗi lo không đâu. Thế bây giờ đã hết lo chưa? Hay thôi, mình không sinh con nữa nhá. huyền hết lời mà thấy Khôi dường như vẫn không thay đổi mấy, thuộc liền đổi chiến thuật. đẻ để... Tất nhiên là đẻ chứ Khôi sợ vợ giận Nên thôi vứt hết cả lo lắng Lao vào ôm lấy vợ xoắn xít Thục vẫn chưa hết buồn cười Vì cái anh chàng ngớ ngẩn này Tự dưng lại lo về cái chuyện tận đầu tận đầu Và nghĩ lại thì cũng thấy hay hay Hóa ra Anh chàng lo lắng cho vợ con từ chuyện nhỏ nhặt nhất Xem ra sau này ấy, Có vẻ hắn là cưng con lắm đây Thục thầm nghĩ Trong mọi chuyện của chồng Cô luôn tìm ra được cái ưu điểm của anh